Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kịch tiếp đợt này tập 21. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ bên trong quán trọ Tuyệt Lai, like, lão Bắc Thần vẫy tay ra hiệu, gọi tiểu nhị bổn mĩm qua đây. Đưa ra 10 tiền đồng mà nói Nói cho ta biết Nhà khổng tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì 10 tiền đồng này là của người Khuôn mặt của tiểu nhị lộ ra vẻ tranh đấu Cuối cùng lắc đầu nói Ta thật sự không biết Hay đừng hỏi nữa Cho dù lâm bác thần có hỏi lại Hắn cũng sẽ không chịu đáp lời Cũng không chịu đi qua Lâm bác thần ngày càng trở nên tò mò hơn Nhà khổng tuyết chắc chắn đã xảy ra chuyện Đây là có liên quan đến sự tranh đấu của bang phái, thật đáng tiếc. Thiền điền đó ẩn toán phần mình, tính cách lương thiện, vì bang hữu mà bắt chấp mạng sống. Lâm Bắc Thần rất kính phục, những cái khác không nói. Hôm đó ở trong con hẻm, nếu như đổi lại là hắn, tự hỏi trong tình huống đã biết rõ chắc chắn phải chết thì có kiên trì được đến mức độ đó hay không. Một thiền điền tốt như vậy mà phải gia nhập bang phái tâm trạng của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên khổng tốt lắm, cũng không định tiếp tục ăn, liền bảo tiểu thị đóng gói đồ ăn lại, gọi thêm một trung trượng nữa rồi rời khỏi quán trọ duyệt lại. Like. Ai mà biết, vừa mới bước ra khỏi cửa, Lâm Bắc Thần đã có một cảm giác kỳ lạ, mình bị người ta theo dõi. Cảm giác này rất đặc biệt, có lẽ là trực giác sau khi tinh thần lực đã được tu luyện đến một trình độ nhất định. Trong lòng hắn khẽ động, giả vờ như không cảm thấy gì, đi về phía một con hẻm hẹp lách, bất giác lại đi đến nơi cứu người ngày hôm đó. Một con đường chật hẹp dài hơn 400m với bức tường cao hơn 2m hai đầu chặn lại một. Trừ phi thần pháp kinh người, nếu không can bạn không thể thoát ra được. Đi đến giữa con hẻm, quả nhiên là hai bên đều xuất hiện hơn chục bóng người tất cả đều mặc y phục đen, tay cầm lợi khí, lưỡi dao lóe lên hàn quang, bước chân ung dung từ hai đầu ép tới. Lâm Bắc Thần dừng bước, "Ngươi nào vậy?" Hắn giả vờ sợ hãi hỏi, không ai trả lời, lên hạ gục hắn. Có người thét lên ra lệnh. Con nằm kiếm sĩ Hắc Y ở vội bên, ngay lập tức tăng tốc vẩy giết. Cảnh giới võ sĩ cấp 5 Lâm bác thần ngay lập tức đưa ra phán đoán trong lòng. Tiểu cơ, tài xuống trịnh y kiếm. Hắn hạ lệnh trong ý thức. Vị quàng liền bé lên. Đoàn kiếm màu bạc được cất giữ trong bài trùng nét stick đã xuất hiện trong tay hắn. Phạch, phạch. Tiếng chìm vỗ cánh vang lên. Bóng sáng của lâm bác thần bé lên giống như bộ con chim bay vọt lên cao. Trọng nháy mắt đã vọt lên hơn 2 mét, xuyên qua 10 mét toát ra khỏi vòng vây. Mỗi chân chạm đất, rồi lại nhảy vọt lên, lặp đi lặp lại như vậy bốn lần, rồi đi đến giữa đám người chặn lại trong con hẻm, một kiếm đâm ra, xoẹt. Lưỡi kiếm xuyên qua không khí, hàn quang lóe lên, keng keng keng keng. Một chuỗi âm thanh kim loại rạo phá. Ánh lửa bắn tung tóe, một mảnh kiếm gãy bay ra. Sáu bảy gậy xung quanh hắn lăn ra giống như hổ lục. Kiếm của Lâm Bắc Thần đã kê vào giữa cổ cùng một người trông giống như thủ lĩnh. Thời điểm mà người này hạ lệnh vừa rồi, hắn đã tóm được vị trí của hắn ta, trực tiếp quá chặt. Ngày lần đầu tiên xuất thủ liền chế lựa người này, nói các người là ai. Lâm Bắc Thần két lên hỏi. Hắn còn linh cảm rằng, la lịch của những người này có lẽ là có liên quan đến nhạc hồng tuyết. Đừng động thủ hủ. Huynh đệ, đừng kích động. Người kia lúc này mới lấy lại thần trí, thân thể run lên ngay tại chỗ, vội vàng cầu xin thượng sót. Còn những người khác hiển nhiên cũng đều không ngờ rằng, thực lực của Lâm Mặc Thần lại cao như vậy. Đợi đến khi phản ứng lại, thì cục diện đã thay đổi ngay tức khắc. Không còn ở trong tầm kiểm soát. Sau vài tiếng hú hét, có người quay đầu bỏ chạy, cũng có người cầm đao, vác kiếm ép tới. Vậy lại hai người lầm Bắc Thần ở giữa nói, sao lại chặn ta? Thanh trư kiếm trong tay lầm Bắc Thần hơi phát lực, lưỡi kiếm cứ qua cổ của thủ lĩnh, một tia máu đỏ tươi chảy xuống. "Đừng đừng đừng, bọn ta chặn nhầm người, tưởng rằng ngài là người của Tật Phong huynh đệ đoàn, xin lỗi xin lỗi, chúng ta lập tức rút lui ngay." Tên cầm đầu run rẩy nói, một chút cốt khí cũng không có. Cậu gọi là người của Thương hội Thiên Lý Hành phải không?" Lâm Bắc Thần lại hỏi. "Không, không phải, bọn ta là người của Bích Lan Bang." Thủ lĩnh kia vội vàng nói. "Bích Lan Bang?" Lâm Bắc Thần khá sờn mình. Hắn chưa từng nghe qua tên bang phái này. "Căn cờ biết tâm tích của Nhạc Hồng Tuyết đúng không?" Hắn hừ lại một tiếng nói. "Đừng có mà nói dối, nếu không kiếm cổ ta có thể sẽ nuốt." rút lấy sinh mạng của người đấy. Đúng đúng đúng, đại đang nói về tên tiểu nhị của quan trò duyệt lại đúng không? Thủ lĩnh kia nói tiếp, hắn đã bị người của thương hội Thiên Lý Hành bắt đi rồi. Không chỉ hắn mà những người có liên quan đến hắn đều bị thương hội Thiên Lý Hành thu dọn rồi. Thiếu hiệp, ta khuyên ngài đừng quan tâm đến chuyện của Nhạc Hồng Tuyết, nếu không ngài chịu không nổi đâu. Người của thương hội Thiên Lý Hành tại sao lại bắt hắn? Lâm Bắc Thần hỏi: Bởi vì có người trao thượng cho Phương Tiểu Bạch của Thật Phong huynh đệ đoàn, Nhạc Hồng Tuyết, là huynh đệ tốt của Phương Tiểu Bạch, thương hội Thiên Lý Hành muốn dùng Nhạc Hồng Tuyết để ép Phương Tiểu Bạch tự sa đầu vào lưới. Tên thủ lĩnh lạnh nói: Quả nhiên không ngoài dự đoán, thực sự là một cuộc tranh chấp của bang phái. Vậy tại sao các ngươi phải chặn ta? Lâm Bắc Thần hỏi: Thủ lĩnh kia run rẩy nói: "Bởi vì ngươi ở trong quán trọ duyệt lai, hỏi thăm chuyện của Nhạc Hồng Tuyết, bị người của bọn ta nghe thấy, cho rằng ngươi là người của Tật phòng huynh đệ đoàn, cho nên bọn ta mới bạo gan đến bảo vệ, muốn bắt ngươi đem đến thương hội Thiên Lý hành lĩnh thưởng. Chỉ cần là người quanh biết Nhạc Hồng Tuyết thương hội Thiên Lý hành đều sẽ trao thưởng sao?" Lâm Bắc Thần nói: "Chuyện làm biết tuyệt như vậy sao?" Thủ lĩnh kia nói: bởi vì thẩm phi của binh đoàn Linh Đanh Thủy Kiếm Viêm ở trong phòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá đã nhập ma, bị thiên quỷ tà ma làm vấy bẩn. Cho nên phiên nhà nước đã xóa sổ binh đoàn Linh Đanh Thủy Kiếm Viêm. Sự cân bằng thế lực của bang phái ở Vân Mộng Thành đã bị phá vỡ. Thương hội Tiên Lý Hành nghe nói là đã nhận được sự hỗ trợ của một đại nhân vật nào đó, thừa thế vươn lên, muốn thống nhất bang phái ở Vân Mộng Thành vì vậy đã đuổi cùng giết tận một số bang phái như Tật Phong huynh đệ đoàn, Minh đoàn đứng đánh thây Hỏa Lang. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy liền hiểu ra, một vòng chiến đấu tranh giành địa bàn của Hắc Bang. Quạ đen muốn làm Hạo Nam ca. Người có biết Nhạc Hồng Tuyết bị bắt đi đâu không? Lâm Bắc Thần hỏi. Tụ hiện trang, trang viên lớn nhất ở phía tây bắc của Vân Mộng Thành chiếm diện tích hơn 500 mẫu, cách đỏ ngói xanh, đại viện tường cao, cảnh các chật chẽ. Đây là sản nghiệp dưới tên của thương hội Thiên Lý Hành, thương hội lớn nhất trong thành này. Thương hội Thiên Lý Hành có lịch sử hơn 60 năm ở Vân Mộng Thành, hoạt động kinh doanh liền thống tám phương, với các hải tộc trên biển và giữa các đại thành của phong ngữ hành tình đều có giao dịch qua lại, thâm nhập vào mọi mặt đời sống của người dân ở Vân Mộng Thành. Hội trưởng đương thời có họ Triệu, tên là Triệu Trác Ngôn. Ông ta là người giàu có nhất của Vân Mộng Thành, có tác tình rất tốt với các đại nhân vật trong các cơ quan chính quyền nhà quốc. Tụ hiện trang này là trang viên được Triệu Trác Ngôn xây dựng cách đây 20 năm để tập hợp anh hùng bốn phương. Trong 20 năm trở lại đây, Thương hội Tiên Lý hành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 Phía sảo hắn có hai mươi kiếm sĩ đang đứng ở hai bên trái phải. Trước mặt đặt một cái bàn đá rất lớn. Trên bàn đặt rau quả và trái cây. Khi thiếu niên đó chuyện, hai chân gác lên bàn đá đang ăn dưa hấu. Còn đối diện với hắn là Phương Tiểu Bạch của Tật Phong huynh đệ đoàn, mang theo năm sáu cao thủ trong bang. Áp giải một cặp mẹ con đang bị trốn, chậm rãi đi đến trước cây gỗ độn. Ngươi là ai, Triệu Trác ngôn ở đâu?" Phương tiểu bạch thân mặc kình trang bó sát, khẩn gấm vào phủ tóc, khuôn mặt đoan chính thanh tú, chính là vẻ đẹp thanh xuân, mặt hạnh đảo qua tứ phía, lạnh giọng hỏi. "Ha ha ha, tự giới thiệu một chút. Ngươi trẻ tuổi trên cái mây, nhổ ra mấy hạt dư, tiện tay lọng miệng nói, "Ta tên là Triệu Vũ Dương, người bằng ngươi vừa nhắc tới chính là cha ta. Mấy ngày nay ngươi đối phó với tật phong huynh đệ đoàn của các ngươi và binh đoàn lính đánh tuy hỏa lang chính là ta. Tất cả các mệnh lệnh, tất cả các hành động, tất cả các kế hoạch đều do ta lập ra và ban hành. Thì ra là ngươi. Trong đôi mắt hận của Phương Tiểu Bạch bắn ra ánh sáng thù hận. Mấy ngày nay rất nhiều huynh đệ của tật phong huynh đệ đoàn bị giết hại và bị bắt. Hóa ra đều là bút tích của người trẻ tuổi này. Hà hà hà, sớm đang nghe nói, trong tật phong huynh đệ đoàn có phương tiểu bạch, là một đo hòa thơm nhất, đẹp nhất, nhưng cũng cải góc nhất trong bảng phái ở Vân Mậu Thanh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là chặt chặt chả. Ánh mắt của triệu phũ dường giống như hai cái thước hạ khắc, không từng ra dấu đên xuống trên cơ thể phương tiểu bạch, như thể muốn đo rõ ràng kích thước mỗi một thất trên cơ thể của nàng bớt nói nhảm đi, nhặt hồng tuyết ra ngửa đâu. Phương Tiểu Bạch lạnh giọng nói, theo những gì chúng ta đã nói trước đó, trao đổi con tin, chỉ cần gây ra hồng tuyết ra, bọn ta sẽ thả tiểu đường và mọi mọi của ngươi. Nữ tử bị bọn họ trói đến bật khóc, lệ hoa như mưa. Nàng khoảng 24-25 tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, chính là tiểu thiếp được yêu thương nhất của Triệu Trác Quân. Hội trưởng của Thương hội Thiên Vĩ Hạnh Trong phòng tay là một bé gái khoảng 4 tuổi Là nữ nhi do Tiểu Thiếp và Triệu Trác Vôn sinh ra Theo bối phận mà nói Chính là Tiểu Đương và Bụi Bụi của Triệu Vũ Dương Nhạc hồng tuyết à Triệu Vũ Dương tiện tay Ném bỏ vỏ dừa hốc Xa vợ cân nhắc nói Ô, có phải là cái người Đã bị ta lột một lớp dương cứng không Hà hà hà, ở đâu ở đâu nói xong, hắn vỗ tay, bộp bộ phát ra tín hiệu vu vu. Trong tán cây cô đồng rậm rạp trên đỉnh đồi, một bóng người đột nhiên rủ xuống, chính là Nhạc Hậu Tuyết. Hắn tạo hồn bẩy bất tĩnh. Một cặp móc thép lớn xuyên qua hai bên bả vai của hắn, kéo sóng hắn trong không trung. Máu tươi màu đen đã cạn khô, thuận theo cơ thể chảy xuống. Y phục rách nát nhuốm thành màu đen. Máu thịt bề bếp lỗ ra ngoài Dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn Đây là phải chịu đựng Những đòn tra tấn Và hành hạ vô nhận đạo Đến thế nào chứ Tiểu tuyết Phương tiểu bạch đau xót gọi một tiếng Hà hà hà Tên nhóc này dường cốt rất cứng Chứ dù có bị tra tấn như thế nào Hắn cũng không chịu nói ra Nơi ẩn đấp của người Vừa thối vừa cứng Khiến chúng ta không thể nào lĩnh hội được một chút khoái cảm khi trả tấn người khác. Nếu không phải để dụ dỗ ngươi và nhiều người khác đến tù hiện trang, ta sớm đã vứt hắn cho cho ăn rồi. Triệu Vũ Dương lại cầm một miếng dưa hấu khác lên, cười ha hả mà nói, mau thả ngươi. Phương Tiểu Bạch nghiêm kỵ thét lên, thả ngươi. Triệu Vũ Dương xả bộ kinh ngạc nói, tại sao phải thả? Phương Tiểu Bạch rút tế kiếm ra, xoẹt một tiếng, kề lên cổ của nữ tử vị trói nó. Nếu ngươi không thả người, ta sẽ giết nàng. Nữ tử kia sợ hãi đến xanh mặt, đau khổ cầu xin thương xót. Triệu Vũ Dương lại lưỡi nói, "Ôi, ta sợ quá cơ. Ha <cười> ha, hay là làm như vậy đi, ta giúp ngươi giết được chứ?" Nói xong lại vỗ tay, "Vù vù vù." 10 cung thủ bạch phục trong bóng tối trực tiếp phóng tên. "Không hay rồi." Vương Tiểu Bạch Kinh ngạc két lên, tế kiếm trong tay liên tục cản tên. Nhưng đến khi cần bơ tên dừng lại, hai cao thủ của tật phòng huynh đệ đoàn bên cạnh nàng ngã xuống. Con nữ tử và bé gái bị trói, đã bị đoạn tên xuyên thủng cơ thể. Máu tươi ô át chảy ra, ồn lấy nhau, vô cùng kiếp sợ mà chết đi. Phường tiểu vạch chóng váng thật rồi. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, sự băng hoang và vẫn nộ khó mà hình dung nổi. Đối hai mẹ con đẩy tới đây, chẳng qua chỉ là kế tạm thời để trao đổi con tin, giải cứu nhạc hồng tuyết mà thôi. Bà chưa từng nghĩ đến sự việc thực sự muốn giết người. Nhưng không ngờ rằng, Triệu Vũ Dương đã trực tiếp hạ lệnh bắn chết bọn họ. Phương Tiểu Bạch quả thực không dám tin. Trên đời này còn có con người tàn nhẫn và độc ác như vậy. Ngay cả tiểu nương và bụi bụi ruột của mình cũng có thể hời hợt mà bắn giết. Quả thực là thứ không bằng xúc sinh. Không, không còn bằng xúc sinh nữa. Ha ha ha. Bây giờ con tin người đã chết rồi. Trạch Vũ Dương dùng ánh mắt tràn đầy tính xâm lăng, tùy ý quét trên cơ thể yêu kiều của Phương Tiểu Bạch, cười ha hả nón. Người không có chỗ dựa nữa, bản thân cũng đã trở thành ba ba trong vại rồi. Ha ha. Nếu ngươi có chịu khuất phục, làm tin nữ của ta, ta sẽ tha cho Nhạc Hồng Tuyết một con đường sống, thế nào? trách tiêm của Phương Tiểu Bạch trùng xuống. Con người của Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của thương hội Thiên Lý Hành, nàng hiểu rõ, háo sắc như mạng, đặc biệt sủng ái tiểu thiếp này. Cho nên nàng mới trói tiểu thiếp và nữ nhi của nàng ta lại, sau đó tới đây để cứu người. Nhưng không ngờ rằng, người mà nàng gặp phải lại là, là Triệu Vũ Dương. Người này nghe đồn là trưởng tử của Triệu Trác Côn, nhưng trong một thời gian dài không thấy hắn lộ mặt ở Vân Mộng Thành. Nghe nói là đã bị đưa ra bên ngoài để trải luyện từ rất sớm, cũng không nhận được sự dạy dỗ của Triệu Trác Ngôn nhiều lắm. Vì lẽ đó, mà cách đối nhân xử thế, tính cách, tính khí đều không biết chút nào cả. Không ngờ rằng hóa ra lại là một xúc sinh nham hiểm như vậy. Đã tính toán sai đối thủ, thật sạch rồi. Thế nào? Triệu Vũ Dương híp mắt nói, không lẽ ngươi còn muốn phản kháng? Ngươi có tin bây giờ, chỉ cần ta ra sát lạnh một tiếng, nhà họ Tuyết sẽ ngay lập tức bị bắn thành con nhím không? Phương Tiểu Bạch khịt xong một hơi nói, ta không tin. Ồ. Oh. Trên mặt của Triệu Vũ Dương lộ ra một nụ cười nham hiểm. Phương Tiểu Bạch chậm rãi nói, nếu ngươi giết chết họ Tuyết, ta xoay người rời đi, với thực lực của ta, tuyệt đối có thể an toàn mà rút lui giơ tay cơ tới, người ở ngoài sáng thà ở trong tối, ta thề, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta cũng phải báo thù cho Hồng Tuyết. Ồ, thì ra trong lòng cười vẫn nghĩ là ngươi có vài bản đấy. Nụ cười của Triệu Vũ Dương càng nham hiểm hơn nữa. Hắn đột ngột giơ tay lên. Vù. Một ánh sáng bạc lóe lên, khẩn cấm trên đầu phương tiểu bạch rách ra, tóc xõa xuống như thác đổ loạt ong ong ong. Một bụi tên bạc nhỏ bắn vào thân cây cách đó tầm bước, chuỗi bụi tên chấn động ong ong không dứt. Sắc mặt của Phương Tiểu Bạch thay đổi đáng kể. Tụ tiễn, tụ tiễn với tốc độ nhanh như vậy, uy lực mạnh như vậy, muốn phòng bị cũng phòng bị không được. Nếu như một bụi tên vừa rồi bắn thẳng vào giữa trán mình, vậy thì bây giờ Mình không chết thì cũng bị trọng thương rồi. Bây giờ vẫn còn tự tin rằng bản thân có thể an toàn rút lui được không?" Triệu Vũ Dương cười híp mắt nói. Phương Tiểu Bạch hai tay nắm tới kiếm, vẻ mặt cương nghị quật cờ nói: "Không thử làm sao biết được." Ha ha ha. Ta chính là thích tính cách mạnh mẽ này của ngươi." Trong nụ cười của Triệu Vũ Dương chứa đựng sự hung ác và nham hiểm không sao đoán rõ được nói tiếp. Thực lực của ngươi ở trước mặt ta, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được ba chiêu. Người cho ngươi tự tin đó, có lẽ là cái người luôn cúi đầu ở sau lưng ngươi, đúng không? Sắc mặt của Phương Tiểu Bạch thay đổi đáng kể. Nếu như mấy lần trước, sự thay đổi sắc mặt chỉ đạt đến mê hoặc Triệu Vũ Dương, thì lần này nàng thực sự kinh ngạc. Nếu như ta đoán không nhầm, hắn chính là hứa ra của binh đoàn tinh đánh thủy hỏa lang. Triệu Vũ Dương nói: "Nghe nói hắn là bằng hữu tốt nhất của ngươi ở Vân Bổng Thành, thậm chí đến cả mạng cũng có thể giao cho ngươi. Lần này ngươi mạo hiểm đến đây, hắn không thể nào không tới, ta nói đúng chứ, ưa đa?" Triệu Thiên Điền gầy gò đứng sau lưng Phương Tiểu Bạch, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt dài với làn da màu túm mị và một đôi mắt Giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, sáng và trong veo. Ta đã tính toán sai rồi." Hắn đứng chắn trước mặt Phương Tiểu Bạch, lại nói: "Ngươi rút lui đi, ta yểm trợ." Đã không cứu được rồi, với tiếng ra lệnh lập tức, di tản đi. Chỉ cần bọn họ an toàn trốn thoát, Nhạc Hồng Tuyết thân là con tin vẫn có cơ hội sống sót. "Được." Phương Tiểu Bạch quay người bỏ chạy vào thơ các thèn chốt, đầu óc của nàng rất sáng suốt, không hề hồ đồ mà từ chối, ha ha ha, đi thôi. Triệu Vũ Dương ngẩng mặt lên trời, mặt cười lớn, các ngươi đều phải ở lại đây với ta. Hắn liền giơ tay, vu vu vu. Ba bội tinh ngay lập tức bắn ra. Bí khí của hứa ta là một chiếc khiên và một thanh đoạn kiếm đã chặn được hai trong số chúng nhưng lại bị mũi tên thứ ba trực tiếp xuyên qua khe hở giữa thanh kiếm và tấm khiên, trực tiếp cắm vào bả vai. Phụt, một đám hỏa báo bắn tung tóe. Tiếng điện khịt mỗi một tiếng, như thể người bị thương không phải là mình, hung hăng xông thẳng tới, muốn kéo gần khoảng cách. Chiến đấu với loại cao thủ ám khí như thế này, chỉ có chiến đấu cận thân mới có thể trấn áp được nhưng hắn vượt mấy sòng lên được 3 bước, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, xương cốt tê dại, muốn đứng lên cũng đứng không nổi, trực tiếp phịch một tiếng ngã bổ nhào xuống đất, có độc, vừa đạt khách lớn. Nhưng ngay sau đó, hắn tuyệt vọng khi nhìn thấy Phương Tiểu Bạch vừa mới chạy được 10m phải trái cũng đã trúng một bụi tỳ, lao về phía trước vài bước liền mềm nhũn mà ngã xuống đất. Hai kiếm sĩ đi tới, bắt Phương Tiểu Bạch qua. Hà hà ha, hà, ha. hai con sâu nhỏ này đã hiện hình rồi, còn muốn đi ư. Trợ Vũ Dương cởi hiếp mắt, đi đến trước mặt Phương Tiểu Bạch. Ánh mắt không kiêng nể gì, đảo qua nửa thân trên của nữ phần tử bàn phái này, chặt chặt nói. Không thôi, cũng không chút thuộc kém gì so với người đứng đầu túy xuân lộc. Điểm bấu chốt nhất là hàng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. <cười> Phương Tiểu Bạch trừng mắt, ánh mắt như dao, oán hận nhìn chằm chằm vào hắn. Ý thức của nàng rất minh mẫn, nhưng cơ thể lại mất đi khống chế. Trên mũi tên đó có lẽ là được tẩm một loại thuốc gây mê đặc biệt mạnh. Triệu Vũ Dương đưa tay nhéo cằm của Phương Tiểu Bạch, cảm nhận được sự trắng nõn mịn màng, sau đó lòng bàn tay thuận xuống cổ. Nắm lấy cổ áo của Phương Tiểu Bạch, cười nhạt. Nghe nói khoảng thời gian trước, ngươi đã tham gia vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiều tranh bá, ha ha, coi là một người thông minh, muốn thay đổi số phận của mình. <cười> Đáng tiếc thực lực của ngươi vẫn còn quá kém, đến cả vòng dự tuyển cũng không qua nổi, lại tin nhầm ngươi. Kết quả không những không có được tài nguyên tu luyện như đã hứa, ngược lại còn khiến cho tật phòng huynh đệ toàn và binh đoàn đính đánh thủy hỏa lang bị các thế lực trong thành bài trừ địa thế ngày càng sa sút. Lương có từng nghĩ qua, tại sao những người đã hứa cho người tài nguyên đến cuối cùng đều nuốt lời cả không? Phương Tiểu Bạch trợn tròn mắt, đông tử đột nhiên co rút lại. Ngón tay của Triệu Vũ Dương chậm rãi mở cổ áo của nàng ra. Một làn da trắng nõn mịn màng được bộc lộ. Lan sát sáng như ngọc, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Hắn nhẹ nhàng vuốt vẻ nói. Ôi, về mặt đặc sắc, ngươi hình như cũng đã hiểu được rồi. Đúng vậy, đây cũng đã do ta sắp xếp. Miệng túi sâm đã mở ra vào lúc đó. Ngươi tự cho mình là thông minh, vậy mà lại ngu ngốc chui vào. Hơ hơ hơ, bây giờ ngươi đã phục chưa? Phương tiểu bạch liều mạng phủng vẫy, nhưng nàng đã bị giữ chặt. Cánh bản không thể cử động được. Bàn tay của Triệu Vũ Dương giống như rắn độc, từ trên cổ áo đưa xuống, sắp chạm đến mảnh cào chót vót kia. Lúc này có người vội vàng chạy tới, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi công tử. Tiến lại gần hơn, hắn quỳ một gối xuống nói, "Công tử, phía Bắc Lam Bang Kỳ đã xảy ra chút chuyện. Bọn họ gặp phải một kẻ khó chơi, lão lão đại đã bị khống chế." Hàn đàm chuyện đã xảy ra trong con hẻm, kể ngắn gọn trong một lượt. Một chiêu đã chế phục lão lão đại ư, có lẽ là cảnh giới võ sư cấp 8, không có gì đáng ngại. Chút chuyện nhỏ nhặt này cũng đến báo cáo cho ta hả? Trợ Vũ Dương rút tay ra, trợ tay tát một cái vào mặt người kia, rồi thở ư nói: Ta quan tâm đến cái tên đau lão đại phế vật đó à, chỉ cút. Loại chuyện nhỏ nhặt này Đừng tính làm phiền ta nữa. Người đó bị ăn một cái tát lằn lóc quay cuồng, sợ hãi không dám nói gì nữa, liền quay người rời đi. Nhưng người quen thuộc với vị triều công tử này đều biết hắn là một kẻ điên, vui buồn thất thường, có khi đến cả người của mình cũng giết. Trầm Vũ Dương dùng khăn gấm lau tay, sau đó tiện tay ném đi. Tôi tành nắm lấy cổ áo của Phương Tiểu Bạch, liên nguồn phát lực xé ra. Lúc này, một giọng nói xa lạ từ đằng sau truyền đến. Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng rủa, cái tiền khốn nhà ngươi lại thực hiện hành vi mà ta trước giờ đều muốn làm mà không dám. Ngươi muốn tranh giành ngai vàng hoang đãng số 1 văn bổng thành với ta sao? Triệu Vũ Dương giật mình, khi quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy trên bức tường đằng xa, không biết từ lúc nào Đã có một thiếu niên mặc đồng phục học sinh ngồi xổm trên đó. Thiếu niên này có khuôn mặt tuấn tú vô song, dung mạo kinh động thiên nhãn trên ngón giữa bên phải đem một chiếc nhẫn màu xanh đậm. Trong tay con cầm một miếng dưa hấu đang ăn dở, vừa ăn vừa nói chuyện, trông cũng không giống gầy tốt. Ngươi là ai? Triệu Vũ Dương trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm và hung ác. Ta cậu học viên trẻ tuổi đặt chai vô sủng ăn mấy miếng dưa hấu còn lại, sau đó lại liếm vỏ dưa mà nói. Tàn đói. Tần Đoại ta chỉ là một quân trúng ăn dưa vô tội, thỉnh thoảng ghé ngang qua dừng chân xem kịch, ngươi có tin không? Công tử chính là hắn. Người báo tin bị tát vào mặt kịp, vội vàng lớn tiếng nói, chính hắn đã chế phục lão lão đại của Big Lan Ba. Ồ, lại tìm đến cổng rồi à. Xem ra Bích Lan Bang đã phản bộ ta. Trường Vũ Dường khẽ nhớ mạnh nói. Người nói không sai. Lại một người khác nhảy lên tượng, chính là Lao Tư, bang chủ của Bích Lan Bang, với mặt mũi bầm dập. Chỉ nhìn thấy bang chủ, đại nhân, mũi bị vẹo, mặt bị xách. Hai phánh mắt tím đen giống như gấu trúc. Rõ ràng là bạn bị đánh một trận dã màn, nhưng lại tỏ vẻ khí thế chính nghĩa, hùng hồn đói. Trải qua sự kiên nhẫn dạy bảo và tuyết phục của bạn học lâm, ta đã nhận thức được sâu sắc những lỗi lầm của bản thân, quyết định sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, làm một người có ích cho vần mộng thành. Ta đã không còn là ta của trước đây nữa rồi. Đánh giá thông qua những vết thương trên khuôn mặt, có thể thấy lâm bác thần đã từng đối để tâm đến việc cải tạo hắn. Triệu Vũ Dường sững sở Khương Cơ chẳng lao tư lại dám đến, hơn nữa còn dám nói những lời như vậy trước mặt hắn. Không lẽ Thiêm Điên Anh Tuấn trong bộ đồng phục học viên này lại lịch rất lớn sao? Lớn đến mức lưu đệ khiến lao tư an tâm mà phản bội thương hội Thiên Lý Hạnh? Lâm công tử à? Triệu Vũ Dương chắp tay nói, "Ngươi đã đến bao lâu rồi?" "À thì không lâu lắm." Cậu học viên Anh Tuấn ngồi xổm trên tường nói, Từ khi ngươi bắt đầu đánh đén Phương Tiểu Bạch, ta đã bị động nhìn thấy toàn bộ quá trình người giở tròn lưng bánh sờ vào tiểu mễ mễ của người ta. Chà chà chà, quả thực đúng là đê tiện cay mắt quá. Một công tử hoang dãng thực sự phải trả vẻ có phong cách, có mị lực. Ngươi dùng đó trực tiếp như thế này, quả thực là làm mất mặt các công tử hoang dãng như chúng ta. Phương Tiểu Bạch, ngươi bị giữ một bên. Giờ như tức điên lên Bản thân rõ ràng là còn chưa bị sờ đến Cái tiền chết tiệt này Hơn nữa Nó nhỏ chỗ nào chứ Lúc này nàng đã nhận ra Thiếu niên đột nhiên xuất hiện này Chính là Lâm Bác Thần Nhân vật nổi bật trong vòng dự tuyển Điều này khiến trái tim của nàng Dần chìm xuống Bởi vì trong trí nhớ của nàng Thực lực của Lâm Bác Thần Mặc dù rất mạnh Trong số các học viên năm 2 Nhưng so với triệu vũ dương, người bơ hồ được cho là võ sư cấp 1, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Một người như vậy nhảy vào, căn bản chính là tìm tượng chết. Triệu vũ dương bị lâm bác thần trêu chọc, cũng không tức giận. Hắn nhìn lâm bác thần một lượt từ trên xuống dưới. Trên mặt hiện lên một chút vẻ dịu dàng. Sang vẻ như thế là khá là kiên nể mà nói. Công từ của các đại thế lực trong thành tư. Ta đều có biết qua Không biết các hạ là thiếu ra cuộc phủ nào Lâm bác thần sớm đang nghĩ xong Hàm tuốt để làm ra vẻ Chỉ chờ hắn hỏi câu này Ai mà biết vừa mới mở miệng Xẹt Bà vội tình dấu trong tay áo Trực tiếp bắn về phía đối diện Triệu vũ dường có sở trường đánh lén Là giỏi nhất Hắn biết rằng Khi hắn tỏ ra yếu thế Khi người khác theo bản năng muốn trả lời câu hỏi thì chính là lúc phẫn tâm. Tuy nhiên người mà hắn đang đối mặt là ai chứ? Một lão lang đã hoạt vào trận trùng kết trong các trận game. Một game thủ thâm niên trước giờ chỉ có hắn chơi người ta, chứ hiếm khi bị người ta chơi xỏ. Ngay cả Tào Phát Thiên cũng bị hắn chơi cho gần chết. Làm sao có thể phạm sai lầm như vậy vào lúc này chứ? Hắn đã sớm để phòng thủ đoạn này. Trong nháy mắt, trên y kiếm trong tay tiện tay vung vẩy ra ba đạo kiếm quang, keng keng keng. Bà tụ tiện vị chém bay. Lâm Bác Thần từ trên tường nhảy xuống, nổi giận đùng đùng đoán: "Đồ chó má nhà ngươi, dám chơi lão tử? Lão tử đã tốn rất nhiều tế bào não để nghĩ ra cái biệt danh cuồng duyệt khốc viện điêu tạc thiên, nghịch thiên tà thần. Con chưa kịp nói ra thì ngươi đã nhanh đến rồi." Giọng nói còn chưa dứt Điên nghe thấy một tiếng phịch sau lưng, khi quay đầu lại, lại nhìn thấy bang chủ lão tư của Bắc Trần Bang từ trên tường ngã xuống với một tụ tiễn cắm nồng ở trên bụng. Vẻ mặt hơn tuổi nhìn hắn, hóa ra là tụ tiễn bị Đầm Bắc Thần chém bay đã bắn trúng mông của hắn, khiến toàn thân của hắn mềm nhũn ra. Phế vật. Đầm Bắc Thần rủa một câu, bước tới rút mũi tên khỏi mông hắn. Lão tử tê lên thảm thiết. Đau lắm à?" Lâm Bắc Thần vội vàng cắm trở lại, lại nói: "Thật xin lỗi, trả lại cho ngươi." Lão tử đau đớn đến tái chân cỏ quáp, quyết định nhắm mắt lại giả chết. Triệu Vũ Dương không nói lời nào, đem một lần đưa vung tay, vù vù vù. Ngay lập tức, sáu bảy bụi tên ở trong ống tay áo bay về phía Lâm Bắc Thần. Trong số đó, có hai cái được chế tạo bằng phương tiện đặc biệt. Trần Thành Vũ tên ẩn dấu, lão Lý Huyền Diệu, đẩy khúc xạ ra một vòng cung kỳ dị trong không khí, xoay vòng rồi bắn về hai phía trái phải của Lâm Bắc Thần. Tiễn thoạt rất hiểm độc. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, trong lòng hắn đột ngột có một ý tưởng rất hay. Mấy ngày trước, bản thân đã bỏ đỡ một hiệp vũ rất quan trọng trong mạch tư duy về kế hoạch học võ ADC. Sát thủ tầm xa đã có thể đứng ở rất xa mà giải quyết đối thủ, vậy cơ sao phải tiếp cận mà vật lộn chứ? Trong rất nhiều phim kinh điển ở kiếp trước đều có các thủ trợ dụng ưu thế bắn tỉa, không ngừng thả diều đem hiệu ứng bộc phát lực lượng vượt xa đối thủ của mình để đánh giết. Mặc dù loại xạ thủ tầm xa này, một khi bị tiếp cận, thường thường chỉ có thể bó tay chịu trói, bị tàn sát, nhưng mà mình sẽ không như vậy bởi vì mình là một kiếm khách cẩn thận. Hơn nữa, con là một kiếm khách chuyên về sức mạnh phòng thủ với trọng thịt, trọng kháng tính. Cho dù có bị tiến lại gần cũng có sức chiến đấu. Hắn ngay lập tức cảm thấy ý tưởng này rất có triển vọng. Tinh thần lực phóng ra ngoài, quỹ đạo của tất cả các tụ tiễn bay ra đã bị tóm được một cách rõ ràng. Lãnh Bắc Thần thi triển ra Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ, Thân ảnh giống như dịch chuyển vị trí, lúc trái lúc phải, di chuyển cấp tốc về phía trước, một kiếm đâm ra. Trở Vũ Dương lùi lại phía sau, kiếm sĩ sập lưng hắn xông lên, phạch phạch, tiếng chíp phổ cánh bay lên. Lâm Bắc Thành chuyển đổi thành thân pháp vân trùng phi vũ, nhảy vọt lên giống như một con chim, trở tay một kiếm chém trên hai bên vai trái phải của Nhạc Hạo Tuyết, người đang bị treo trên cây, hồn mệ bất tỉnh. Trịnh y kiếm dù sao Cũng đã danh kiếm trong cuộc ước hẹn đấu kiếm Hơn nữa còn được đại sư rèn kiếm Phạm Tổ Ngang Phúc danh Cực kỳ sắc bén Xoẹt xoẹt hai tiếng Liền đã chăm đứt chiếc móc sắt Xuyên qua sườn và vai của nhà khẩu tuyết Lâm bác thần Tay trái kéo giữa nhà khẩu tuyết Vững vàng tiếp đất Chợ phú sườn với vẻ mặt hùng hãn Hai tay đưa lên Vù vù vù Nhân cơ hội Đã dùng ba tủ tiện đánh đánh lần nữa nhưng tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đã được kích hoạt hoàn toàn. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng về tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 mét xung quanh. Sơn đã có chuẩn bị. Thanh đoản kiếm trong tay phải chấn động, keng keng keng ba tiếng, tia lửa bắn tung tóe, làm một lần nữa chém bay bà tụ tiễn. Kiếm sĩ của thương hội lại xông lên, Trừ thủy kiếm pháp. Lâm Bắc Thần vỗ tay đỡ nhạt họng tuyết, một thanh vung kiếm Biển âm thủy triều lên xuống xuất hiện trong không khí. Nam Tần kiếm sĩ sông lên, lần lượt bay ngược trở lại rồi ngã ngồi xuống đất. Trương kiếm trong tay đã bị chém gãy. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Mặc Thần buông tay trái ra, nhấc hộp tuyết đang hôn mê, thong thả bay ra ngoài, vừa hay rơi vào trong vòng tay của băng chủ Bích Lan Mạc. Người vừa mới trúng tụ tiễn tẩm thuốc mê không sâu, đã khôi phục được một chút sức lực, miễn cưỡng ngồi dậy. Phục một tiếng, lão tử lại nằm xuống, giống như một miếng đệm thịt đỡ lấy nhạc hồng tuyết. Còn Lâm Bắc Thần, đem một lần nữa thi triển ra Thâu Hưng Thiết Ngọc Bộ, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây của kiếm sĩ, lao nhanh về phía Triệu Vũ Dược. Sắc mặt của người sau thay đổi đáng kể, lúc này hắn đã cảm nhận được áp lực. Thiếu niên anh tuấn trong bộ đồng phục học sinh này, thực lực mạnh mẽ không thể nào tin nổi. Thần pháp kiếm thuật đều cực kỳ cao minh, còn có sức phán đoán cực kỳ mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu dĩ luyện không gì đối phó. Âm thanh của những mũi tên xuyên qua không khí lẫy vang lịch. Các thần tiến thủ ẩn nấp ở khắp mọi nơi trong trang viên cũng đều bắn tên về phía Lâm Bắc Thần. Tinh thần lực của Lâm Bắc Thần dốc toàn lực thúc động, hắn nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh. Đồng thời thi triển Thâu Hưng Thiết Ngọc Bộ đến mức cực điểm, không ngừng thay đổi vị trí, né tránh vũ tình, đột ngột tiến về phía Triệu Vũ Dương. Đây là phong cách chiến đấu thường thấy của hắn, bắn người trước tiến bắn ngựa, bắt giặc trước tiến bắt vũ. Chỉ cần Triệu Vũ Dương bị bắt, tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Khi ấy chỉ nghe vụ vụ mấy tiếng, thân thể của Triệu Vũ Dương cũng cực kỳ linh hoạt. Hắn nắm giữ một loại bộ pháp chiến kỵ không ngừng thay đổi vị trí của mình, đồng thời còn không ngừng bắn ra các ám khí như tụ tiễn, phi đào, phi châm. Đây là lần đầu tiên Tam Bắc thần nhìn thấy một cao thủ sử dụng ám khí kể từ sau khi hắn đến thế giới này. Trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh các nhau trên trái đất, các cao thủ ám khí có thể dùng cổ tay, khuỷu tay, vai, eo, đầu gối, mặt cà chân, ngón chân, thậm chí là gáy và miệng đều có thể bắn ra ám khí để đả thương người khác trong thời khắc then chốt. Triệu Vũ Dương này có chút giống như vậy, nhưng hắc ám khí của hắn lại tụ tiến vì kiếm làm chủ. Trong ống tay áo giống như giống một loại cơ quan nào đó, có thể không ngừng căng dây cung và bắn ra liên tục. Lã Bắc Thành phơn dùng Trịch Y kiếm để đánh bại ám khí, vừa nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Trên khuôn mặt của Triệu Vũ Dương lộ ra một tia giễu cợt. Năm bắt được cơ hội, từ một chiêu thức cũ mà Lâm Bác Thần sử dụng, giờ tay lại bắn ra một tủ tiễn cỡ lớn hợp. Lâm Bác Thần vùng kiếm chém qua, tủ tiễn vỡ nát. Một lần có xương màu xanh nhạt, ngay lập tức bậc phát ra. Bóng dáng của Lâm Bác Thần ngay lập tức chìm trong màn xương xanh. Trợ Vũ Dương bật cười, hơ hơ hơ hơ hơ. Loại thuốc mê thần tượng túy này, cho xu trí hít vào một hơi nhỏ cũng sẽ khiến cơ thể tê liệt, dần dần mất đi năng lực hành động, ngay cả trấn ngục thần thượng trong truyền thuyết cũng có thể bị hôn mê, huống hồ là một kiếm sĩ bình thường chứ. Quả nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần loạng choạng chạy ra khỏi đám khói hương màu xanh. "A, ngươi thật đề tiện, ta không xong rồi." Bước chân của hắn trở nên phù phiếm, sau đó ngã phịch xuống đất. Triệu Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi trực tiếp giết cho ta." Hắn ra lệnh. Phương Tiểu Bạch và Hứa Na ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn dĩ nhìn thấy Lâm Bắc Thần chiếm thế thượng phong, cho rằng cuối cùng cũng được cứu, ai mà biết thủ đoạn của Triệu Vũ Dương lại đi tiện đến vậy. Trong tụ tiễn lại có con rốt độc khí, ngay lập tức khiến cho Lâm Bắc Thần, người của phái học viện không có chút kinh nghiệm chiến đấu phải ngã xuống. Xong rồi lại có thêm một người khác. Triệu Vũ Dương này quả thực chính là một ác ma. Vài kiếm sĩ của Thương hội xong lên, vùng kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần đang nằm trên mặt đất. Phương Tiểu Bạch và Hứa Đa theo bản năng nhắm mắt lại, không đỡ nhìn thấy làn da tuyệt mỹ của thiếu điện đạp trai như ngọc này bị đâm xuyên đầy máu. Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt của Triệu Vũ Dương. Hắn ra lệnh trực tiếp giết chết thay vì bắt sống, Trình Đạt vì không muốn biết thân phận thực sự của Lâm Bắc Thận. Một cao thủ trẻ tuổi như vậy, e rằng thân phận và địa vị cũng không thấp. Nhưng vì hắn đã khiêu khích mình, thì nhất định phải đào tận gốc, chọc tận rễ. Chỉ cần thiếu điên này, không nói trả tiền của bản thân hắn, mà trước mặt mọi người, những người khác trong trang viện cũng sẽ không biết lai lịch của hắn, giải quyết hậu quả thật tốt thì tin tức sẽ không bị can truyền ra ngoài. Sau đó, sẽ đem lão tử và những người có liên quan giết người diệt khẩu. Mà việc của ngày hôm nay có thể có xác suất cao là đạt đến thần không biết, quỷ không hay. Hưng phấn, Triệu Vũ Dương rất hưng phấn. Giết chết một thiên tài chiến đấu, loại cảm giác này quả thực còn hấp dẫn hơn so với việc chinh phục một thiếu nữ. Hắn không nhịn được mà bật cười. Lúc này có người bên cạnh hỏi hắn, "Ngươi cười cái gì vậy?" Ta cười, hắn thả bản năng trả lời, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Ngay tức khắc sau đó, một thanh kiếm nhỏ bằng bạc đã kê vào cổ hắn. Vẻ mặt của Triệu Vũ Dương lập tức đông cứng. Hắn nhìn mặt đất trước mặt, bóng dáng của người bị các kiếm sĩ của Thương hội Đâm Xuyên Kiệt đột nhiên biến mất một cách khó tin, giống như một cái rắm biến mất trong không khí. Kiếm sĩ xuất kiếm cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nhau. "Cười à, sao không kể nữa đi." Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đầy tiện nói, "Ngươi trợ phụ Dương biết rằng mình đã bị lừa rồi. Mặc dù không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều rất rõ ràng, bạn thân đã gợi thông minh nhưng lại bị sự thông minh đánh lừa để cho tên tiểu học viên xảo quyệt này âm thầm tương kế tựu kế, lặng lẽ không một tiếng động." mà tiếp cận và chế ngự mình. Học sinh bây giờ đều gian xảo như vậy ư? Trước đó, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng trải qua đoạn độc của giang hồ bí hiểm, chỉ là một con chim trông có vẻ chưa có kinh nghiệm phong phú. Hắn lặng lẽ di chuyển ngón tay, mưu đồ kích hoạt cơ chế ở cổ tay, dừng lại, đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần Ngay lập tức phát giác ra chuyển động bất thường của hắn, liền đón. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, thanh kiếm này trong tay ta, chém sắt như chém bùn. Một nhát kiếm là cắt đứt móc sắt đó. Ngươi đừng cử động lung tung. Đỡ như dọa cho ta giật mình, run tay, đầu của ngươi có thể phải rơi xuống đất đấy. Triệu Vũ Dương hít sâu một hơi. Hắn thật sự có chút sợ hãi. Lại an toàn ở khoảng cách gần của một cầu học viên cao thủ vô cùng gian xảo này. Tuy rằng tỷ suất đáp thủ không nhỏ, nhưng có thể chắc chắn một điều là Chính vào khoảnh khắc mà đối thủ bị thương lên chém đứt nửa cổ của hắn, tỷ suất lại là 100%. Đừng hấp tấp, bạn học Lâm, có gì từ từ nói? Triệu Vũ Dường chỉ đành phải cười với hắn, nói tiếp Trước đó chúng ta có lẽ là có chút hiểu Lâm Hiểu Lâm con mẹ nhà ngươi Lâm bắt thần trở tay cho một bàn tay Mắt trái của Triệu Vũ Dương sưng vèo, mắt hiện ra sao vàng lấp lánh, trong tai vang lên tiếng ong ong, suýt chút nữa thì tức chết. Nhưng hắn lại cố gắng nhẫn nhịn, trên mặt vẫn nở nụ cười nói: "Nếu việc chuyện này có thể khiến cho bạn học Lâm Quy giận, ta đáng bị như vậy, xét cho cùng trước đó là ta đã làm sai." Bốp. Lâm Bắc Thành lại trợ tay cho một tát nữa. "Sai chỗ nào vậy?" hắn hỏi. "Hả?" Triệu Vũ Dương có hơi sững sờ. Câu hỏi này có chút ngoài đề cương rồi, ta không đến bắn ngươi." Hắn thử lên tiếng nói. Bốp, đáp lại hắn lại làm một cái tát giọt giá khác. "Mẹ nó, cái này có liên quan đến chuyện ngươi bắn ta hay không hả?" Lã Bắc Thần càng nói càng tức giận. "Ta thay mệnh phạt cổ Triệu Vũ Dương sưng tấy cả lên." Vốn dĩ cũng làm bộ khuôn mặt thanh tú lại bị sưng lên giống như đầu heo. Bốp. Lâm Bắc Thần lại tát một cái nữa. Ngươi uất ức lắm đúng không? Nói nhanh, ngươi sai ở chỗ nào? Trán phủ dương trong mũi, trong miệng đều là máu. Quả thực giống như có hàng vạn thật hành thú gào thét trong lòng nói, "Ta Mạnh Học Lâm, nói sai ở chỗ nào thì ta sai ở chỗ đó." Bốp. Lâm Bắc Thần lại tát cho một cái nữa, tức giận nói, "Thái độ này của ngươi là sao vậy hả?" Triệu Vũ Dương tẩm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy trong mình đều sắp bị đánh trúng hết mãi nó rồi. Ta sai rồi, xin bạn Học Lâm chỉ ra chỗ sai. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thành nói, ng ngừng nhanh hỏi, "Ha? Hỏi cái gì?" Triệu Vũ Dương ngẩn người. "Bốp." Lâm Bắc Thành tức giận lại tát một cái và nói, "Nhanh hỏi ta, ngươi là ai?" Triệu Vũ Dương cả người như sắp sụp đổ rồi. "Ngươi Ngươi là ai? Lâm Mặc Thành lúc này mới trở nên vui vẻ, họ nhà một tiếng, điều chỉnh một chút âm lượng và âm sắc của mình, lớn tiếng nói: "Các ngươi nghe cho rõ đây, ta chính là ha ha ha cái biệt danh cuồng duệ khốc huyền điếu tạc thiên, mà lão tử cực khổ hao tốn rất nhiều cái bảo đạo để nghĩ ra, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà nói ra rồi, ta chính là Kịch Thiên." Ờ biệt danh này hình như có chút trùng nhị, bỏ đi, đi lại cái mới." Lâm Bắc Thần đang nói nửa chừng, đột nhiên cảm thấy nền đổi cái tên khác. Thế là hắn theo thói quen, ngón giữa tay trái xoa xoa mi tâm, nhưng suy nghĩ một lát, liền cảm thấy nhất thời hình như không có ý tưởng gì hay ho. "Ừm. Điều trách cái tên Triệu Vũ Dương này, dập tắt bầu không khí mất rồi." Thế là Lâm Bắc Thần đột nhiên lại trở nên rất tức giận. Sở Tẩy tát một cái nói: Ai bảo con mẹ ngươi không hỏi sớm một chút, ai bảo con mẹ ngươi không chục mũ?" Triệu Vũ Dương khóc ròng, hắn đã bao sở với chịu sự sỉ nhục như vậy chứ. "Lấy thuốc giải ra đây." Lâm Bắc Thần hung hãn nói. "Thuốc giải gì?" Triệu Vũ Dương bị chuỗi thao tác nên cuồng của Lâm Bắc Thần tát cho ngu người, đầu óc choáng váng theo bản năng hỏi: "Bốp." Lâm Bắc Thần giơ tay, lại cho một bạt tay thuốc giải của tiểu ngân tiễn đâu?" Lục Bắc Thần gầm lên. "Ngươi này con lẽ là tâm thần không được bình thường, đúng không?" Tâm lý của Triệu Vũ Dương hoàn toàn sụp đổ. Hắn vừa định đưa tay lấy thuốc giải, Lục Bắc Thần lại tát hắn một cái rồi nói, "Không đúng, không được nhúc nhích. Tên này là một cao thủ ám khí mà. Đợi giờ hắn vừa nhúc nhích lại bắn ta thì phải làm sao?" Vừa rồi khó khăn lắm mới bark tiểu cơ dùng chức năng cố trợ thủ Trình Chiếu tương kế tựu kế qua mặt Triệu Vũ Dương. Nếu như lại để hắn trốn thoát, muốn bắt được hắn thì phải tốn rất nhiều công sức. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Loại chuyện này, đương nhiên không thể nào, làm khó người có chỉ số IQ 251 như đấm bốc thần được. Rằng rắc, rằng rắc, hắn trực tiếp bẻ gãy tứ chi của Triệu Vũ Dương. A! Triệu Vũ Dương hét lên thảm thiết, giống như giết lợn truyện ngã cục xuống đất. Cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn gần như phát điên lên, thu hận và lửa giận trong lòng ngay lập tức mất khống chế, mở miệng muốn chửi người. Chính vào lúc này, lại nghe thấy Lâm Bắc Thần tự làm bảm một mình. Không đúng, em nói các cao thủ ám khí trong truyền thuyết, các cơ cổ, eo, bụng, tóc và miệng đều có thể phát ra ám khí, chị bẻ gãy thứ chi, hình như là vẫn chưa bảo đảm an toàn cho ta chí bằng trực tiếp giết chết hắn cho xong đi, rồi trực tiếp lục tìm thuốc giải trên người hắn. Tiếng gào thét phấn đấu sắt bụng phát của Triệu Vũ Dương ngay lập tức đã biến mất, không thấy tăm hơi. Hắn vội vàng nặn ra một nụ cười, cậu dì nói: "Đừng đừng đừng, ta có thể dùng đầu gối, cổ tay và ngón tay để phong chặt ám khí, những vị trí khác thì không thể, ta còn chưa tu luyện đến trình độ đó, ngươi hãy tin ta đi." Cái gì? Đàm Bắc Thành vô cùng kinh ngạc nói, con có cả ngón tay à? Triệu Vũ Dương điên giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đến cực điểm. Tuy nhiên Lâm Bắc Thành đã không cho hắn cơ hội để nói nữa, trực tiếp nhấc chân lên, rắc rắc, giẫm gãy 10 ngón tay của hắn. Triệu Vũ Dương đau đớn đến co quắp, toàn thân đổ một hồi đạn đầm đìa, giống như đã nấu nước. Nhưng một câu hung hăng cũng không dám nói thêm nữa. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, màn học tâm này, căn bản chính là một kẻ tâm thần, làm bộ kẻ biến thái là một kẻ náo loạn. Trình ngang với một người như vậy thì chỉ là tìm đường chết. Còn thuốc giải thì sao? Lâm Bắc thận hỏi. Trên trên người ta, dưới thắt lưng có một cái túi da, bên trong có một cái lọ nhỏ màu đỏ là thuốc giải của thần tượng Tuy. Triệu Vũ Dương thở hổn hển nói. Lâm Bắc Thành dùng kiếm chỉ vào một kiếm sĩ bên cạnh nói: "Ngươi, lại đây, lấy thuốc giải cứu người." Kiếm sĩ đó không dám sở suất, vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Vũ Dương, nói một câu: "Công tử, đắc tội rồi." Rồi đưa tay tới thắt lưng. Quả nhiên đã tìm được một cái túi da đặc biệt, bên trong có 6 cái lọ nhỏ có màu sắc khác nhau, còn có một số thứ khác như sách, ám khí, vị trạm hắn lấy cái lọ nhỏ màu đỏ trong đó ra, mở nắp chai, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Để bọn họ người mùi này thì có thể giải trừ thuốc mê. Triệu Vũ Dương rất tức thời, vội vàng giải thích cách dùng. Kiếm sĩ đó không dám sở suất, vội vàng chạy tới, ngay lập tức để cho Big Lan mang chủ hít thuốc giải đầu tiên. Suy cho cùng thị trong mắt hắn, lão từ bây giờ đã là người của Lâm Bắc Thần. Sau đó, hắn mới bước đến để cho Phương Tiểu Bạch và hơ trà hít thuốc. Sau khi uống thuốc giải độc phẩm bụi, khoảng mười mấy hơi thở sau, ba người đều đã hồi phục năng lực hành động. Phương Tiểu Bạch, một trận đao kiếm sĩ của thương hội ở bên cạnh ra, cầm kiếm lao tới, một kiếm đâm về phía cổ của Triệu Vũ Dương. Triệu Vũ Dương hồn bay phách lạc. Trình Y kiếm trong tay Lâm Bắc Thần than điền vẫy một cái, keng. Phương Tiểu Bạch càng giãy lẫn kiếm, đều bị phản chấn bay ra ngoài nằm 6 mét. Ngươi, Phương Tiểu Bạch trừng mắt nói, ngươi muốn bảo vệ cái tên cặn bã này hả? Lâm Bắc Thận nói, hắn là tù binh của ta, quyền định đoạt hắn thuộc về ta. Hứa Đa chạy đến, kéo giữ Phương Tiểu Bạch, ra hiệu cho nàng không được vùng đột với Lâm Bắc Thận. Dù sao thì hắn cũng đã ăn nhẫn cứu mạng, hơn nữa có thể đánh bại Triệu Vũ Dương một cách nhanh chóng như vậy, đều để thấy rằng thực lực của Lâm Bắc Thành quả thực là thâm sâu khó lường. Những gì được bộc lộ ra trong phòng sự tuyển của cuộc thi thiên kiêu tranh bá có thể chỉ là một góc trong thực lực thật sự của người này. Loại người này thật là đáng sợ, có thể không khiêu khích thì đừng khiêu khích, Hừm, đừng tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi." Phương Tiểu Mạch Ma Sủy Quỷ khiến nói trong một câu. Người đã tới tự sướng nhưng lại không ra tay. Ngươi xổ tính tường mà ăn dư, chính là để tiến xúc sinh tại động tác động chân với ta, tên ngụy quân tử nhà ngươi. Nói xong, nàng lên hối hận, đặc biệt là khi Lâm Bắc Thần nhìn sắc nàng với ánh mắt kỳ lạ. Vương tiểu Bạch ngay lập tức đã chộp giạn. Nàng biết những lời này là do mình tức giận mới nói ra, nhưng lời này chắc là ra mồm ác lẽ phải để oán vào ân. Nhưng không hiểu tại sao, ngay lúc đó lại mất kiểm soát bột miệng nói ra. Hình tượng nhân vật của ngươi đã sụp đổ rồi. Lâm Bắc Thần dùng quấn giữa đang đem một chiếc nhẫn màu xanh đậm xoa xoa bị tâm đó. Ta còn tưởng rằng ngươi là một nữ hắc băng hiểu được đạo lý đến lui, bỏ đi, dù sao cứu ngươi cũng là tiện tay làm thôi. Hay người các ngươi đưa Nhạc Hồng Tuyết đi đi. Trái tim của Phương Tiểu Bạch trùng xuống, một loại cảm giác hối hận rất ích khi trải qua tràn ngập trong lòng của nàng. Nhưng sự bướng bỉnh cố chấp của nàng lại khiến nàng cười lạnh một tiếng rồi nói, "Được, đi thì đi. Nếu như ngươi dám đem những gì đã nhìn thấy hôm nay lan truyền ra ngoài, ta sẽ cùng chết cùng sống với ngươi. Cho dù như thế nào, ân oán này ngày hôm nay, Vương Tiểu Bạch ta sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ trả đủ." Nàng đương nhiên đã đang muốn ám chỉ việc mình suýt chút nữa bị Triệu Vũ Dương sợ ngực. Nói xong, nàng cũng vội hứa ta, đi đến cổng nhạc hồng tuyết đang hôn mê, bước ra khỏi trang viện. Hoàn đã Lâm Bắc Thần đột nhiên lại mở miệng. "Làm gì?" Phương Tiểu Bạch lạnh lùng quay người lại, không biết tại sao trong lòng lại có chút vui mừng. Nhưng Lâm Bắc Thần không nhìn nàng, mà dùng mũi chân đạp lên người Triệu Vũ Dương đang nằm trên mặt đất nói: "Đừng giả chết, đưa thuốc đây." Triệu Vũ Dương đập tức mở mắt ra. Lúc này hắn đã lấy lại thần trí. Phản ứng cực nhanh, căn bản không cần Lâm Bắc Thần nói nhiều, vội vàng chỉ ra hai loại kim sàng dược tốt nhất dùng để điều trị vết thương da thịt, rồi bảo kiếm sĩ đó đi qua đưa cho Phương Tiểu Bạch. Phương Tiểu Bạch dù sao cũng biết nặng nhẹ, nên lần này nàng ta không từ chối, cầm thuốc rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn ba người rời đi rồi mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cười híp mắt mà nói: Thật xin lỗi, trước đó vì để nàm ra vẻ trước mặt nữ nhân kia, cho nên ta mới ra tay tản nhẫn như vậy. Tuy tiện tìm vài lý do để tát người thêm mấy cái, có đau không? Trưởng Vũ Dường nước mắt lanh dài. Lần này của ngài là con người nói ra sao? Bây giờ đã lúc thảo luận về vấn đề mấy cái tát có đau không hả? Vấn đề là ngài đã đánh gãy hết thứ chi của ta rồi đấy. Trong lòng hắn có chút bối rối. Bên thần kinh này đột nhiên đối xử với mình vui vẻ hoa nhã như vậy, không phải lại giở trò rắm chó gì đấy chứ?" Liền nghe, Lâm Bắc thần cười khúc khích nói: "Tiểu ngân tiễn của ngươi bắn ra rất tốt, tốc độ nhanh, bắn chính xác, có hơi giống với vị ẩn của Thợ săn bóng đêm. Bỏ đi, ta nói cái này, có lẽ ngươi cũng không biết, ngươi luyện thế nào, dạy ta một chút, một chút thôi." Cho dù có đánh vỡ đầu Triệu Vũ Dương cả trăm lần, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bắc Thành lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Vị ân là ai, hắn thật sự chưa từng nghe qua, nhưng mà thuật tụ tiễn thì chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống, cho dù có là trinh tiết cũng có thể giao ra. Vốn hô chỉ là bí thuật chiến kỵ. Chiến kỵ tụ tiễn của ta có tên là Âng Yến Song Phi, là chiến kỵ của ám ngục môn, bằng phái lớn thứ ba ở phong ngữ hành tình đừng trang bị thập tự nhỏ cỡ nhỏ đặc biệt. Để sống sót, Triệu Vũ Dương biết thì thừa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, cũng chỉ ra tất cả các bí tịch chứa trong túi giả. Kiếm sĩ của Thương hội cầm tập bí tịch ưng yến song phỉ đưa qua. "Ngươi cầm đi, lật từ từ từng trang một cho ta." Lâm Bắc Thần nói. Thân là một lão làng, hắn làm sao có thể tự tay chạm vào đồ của một lão làng khác chứ? Lượng dược trên đó có mùi độc dược thì phải làm sao?" Kiếm sĩ của thương hội lách vài lần từng trang ra. Cảnh tượng này khiến trách nhiệm của Triệu Vũ Dương càng thêm tuyệt vọng. Ám ngục môn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới tông môn bang phái ở phong ngữ hành tịnh, chủ yếu là ở các phương diện như độc dược, thuật ám sát, cơ quan cạm bẫy, trình độ cực kỳ thâm sâu. Trên cuốn bí tịch này thật ra có tầm một loại độc dược mãn tính. Nếu trực thông qua ngón tay nhúng vào bên trong cơ thể thì có thể khống chế được hắn. Không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại cảnh giác đến như thế. Nhưng mà chỉ nhìn sơ qua như vậy, hắn có thể nắm vững được bao nhiêu chứ? Chỉ cần hắn tu luyện môn công pháp này thì nhất định phải cầm một cuốn bí tịch rất nhiều lần. Tại lúc đó, Triệu Vũ Dương cảm hận suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần Lâm Bắc Thần bị chúng đọc Vậy thì chuyện sẽ có thể xoay chuyển rồi. Hắn có thể giành lại được một số vốn để làm phán. Không lâu sau, kiếm sĩ của Thương Hội đã lật xong tập bí tịch ân yến sòng phi một lượt. Theo bản năng, liền muốn lật lượt thứ hai. "Được rồi, không cần nữa." Lâm Bắc Thần xua tay. "Hả? Vậy là xong rồi à?" Triệu Vũ Dương vô cùng thất vọng. Lúc này Lâm Bắc Thần trong đầu thầm hỏi, "Tiểu cơ Chụp lại xong chưa? Tiêu cất trả lời, quá trình ghi hình đã hoàn tất, đang khởi tạo áp tu luyện. Khoảng 3 phút sau, áp tu luyện ưng yến song phi đã được tải xuống trên màn hình điện thoại. Tổng cộng tiêu tốn 1G lưu lượng. Căn cứ theo lưu lượng huyền khí tiêu hào, ưng yến song phi này có lẽ là một chiến kỹ khoảng trường cấp nhị tinh. Nhấp vào, không khác biệt nhiều lắm so với những gì mà Lâm Bắc thần đoán. Một bước tranh thủy mặc, trong môi trường tự nhiên giống như sân luyện võ. Muốn nhân vật thủy mặc sống thật hẳn, giơ cổ tay phải và trong tay áo ẩn giấu một thập tự nhỏ cỡ nhỏ. Khi chậm rãi giơ cánh tay lên liền bắn ra một mũi tên, xuyên qua không trung, bay ra khoảng 20 mét, sau đó rơi xuống đất. Tu luyện ban đầu, tỉ lực và tận suất bắn ra đương nhiên kém hơn so với Triệu Vũ Dược. Tiểu cơ, cự cách mỗi sở liên chuyển đổi cổ tay trở thật tự đỏ để đảm bảo rằng cả hai tay trái phải đều có thể bắn được. Vâng chủ nhân. Cuộc đối thoại kết thúc, cái cắt điện thoại cũng đã hoàn tất. Lã Bác Thành đối với kiếm sĩ của thương hội, "Đi, tháo hoạt kiến trên cổ tay của hắn xuống." Kiếm sĩ không dám sử xuất, nhanh chóng hoàn thành. Quả thực là thật tự đỏ tiến rất tinh xảo, màu sắc giống với màu của da thịt trình thể cũng chỉ to bằng một lòng bàn tay, giấu dưới cổ tay và được ống tay áo che lại, rất khó phát hiện ra. "Bên trên có độc không?" Lâm Bắc Thành cúi đầu hỏi. Trình Vũ Dương vội vàng nói, "Không có không có, tuyệt đối không có, ta lấy tính mạng ra thề, thật tương đó lúc nào cũng dính trên da cổ tay của ta. Nếu như có độc, sẽ ngấm vào cơ thể, chỉ có truyền đỏ tiễn và có lượng lớn thuốc mê thần tượng tuy." Nó chỉ làm cho cơ thể tê điệt, không thể cử động, nhưng cũng không tính là độc. Hắn lại đang nói thật, nhưng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thận trọng một chút. Liếm một lượt đi. Hắn nói, hả? Trường vũ sường là một lần nữa ngẩn ra, yêu cầu này cũng quá biến thái rồi. Để chứng minh nọ không có độc, người phải liếm cái thập tượng nọ này một lượt từ trong ra ngoài, liếm sạch, nhanh lên nước mắt thành thác đê. Dưới sự giám dụng ủy quyền của hắn, Triệu Vũ Dương không thể không nước mắt lưng tròng, đem thập tự nó mà kiếm sĩ của thương hội đưa đến đặt bên trên miệng, rồi liếm láp cẩn thận một lượt. Tâm lý của hắn hoàn toàn sụp đổ. Trên đời này, hắn chưa từng gặp qua người biến thái như vậy. Hắn ta rốt cuộc là ai?